Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về ảnh hưởng cho nên không thể nào bình thường được nữa Loan khi ấy còn ít tuổi mới chỉ chuẩn bị lên lớp 6 Nhưng đã hiểu được như vậy là nghiêm trọng lắm Nó vừa mất bố mẹ Bây giờ đến cả đứa em cũng thần kinh điên loạn Biết bao nhiều gánh nặng dồn lên đôi vai nhỏ bé Bắt nó vốn đã lầm lì nay còn ít nói hơn xưa Dường như Loan bị một cái mặc cảm tội lỗi nào đó Nó tâm niệm rằng nếu con Phượng không bị nó xô ngã Thì bố mẹ nó hẳn vẫn còn đang được sống Và nó thì không phải khổ sở như thế này Công may mắn làm sao khi mà những người làng xóm láng giềng tốt bụng Và cả những cô chú trong họ hàng đều thông cảm và đùm bọc hai đứa nhỏ Nhà thì củ khoai củ sắn Cơ bán thịt lâu lâu lại mang sang trong biếng ba chỉ Hay là cái chân giò Bà bán hàng xén thì thường xuyên cho con loan sách vở Để nó đi học với bạn bè Người ta cũng thay phiên nhau trông chừng đứa em thần kinh bệnh hoạn kia để cho con chị tập trung vào học tập. Dân quê có thể nghèo, có thể khó khăn, nhưng cái tình nghĩa đồng bào của họ thì bao la rộng lớn lắm. Nhờ thế mà hai sinh mạng nhỏ bé vẫn được ngày ngày sống và cái thời điểm loan đỗ để học ngoại thương thì cả cái xóm mừng vui khôn xiết. Bác trưởng xóm còn mua hẳn một con lợn con quay lên như để chiêu vui. Thành quả xuất sắc mà đứa con nuôi cả xóm vừa nhận được Mối lo gan ruột của loan khi ấy chỉ là phượng Đứa em gái tâm thần sẽ phải sống thế nào khi cô lên Hà Nội để học Nhiều người hàng xóm tốt bụng nhận ra vẻ đâm chiêu Hồi hộp trong đôi mắt của con bé Thì mới lên tiếng nói Mày cứ yên tâm lên thành phố học đi con Để ở đây bọn tao lo cho Bao giờ đi làm có tiền gửi về phụ mấy ông bà già chúng ta chăm con bé là được rồi Một người khác nghe thấy như vậy Thì mới xen vào tỏ vẻ bất bình Có lẽ vì say rượu ông ta nói Ý bà này hay thật đó Nó chưa có đi bà đã lo cái chuyện tiền nông Mày cứ tập trung học đi Làm thêm làm nếm gì thì hãy giữ lên mặt tiêu Bao nhiêu năm nay bọn chú có cần gì đến tiền của hai đứa đâu Cứ học đi cháu đừng có lo Một dòng khác ở gần thì lại sang sẵn cất lên Ờ cứ học đi đã Mai này làm ăn khấm ga thì đừng quên cái xóm nghèo này đã được loan nha Những tình cảm đơn sư ấy sao mà đầm ấm đến thế? Ít ai tưởng tượng được rằng những kẻ chẳng phải máu bù ruột giả, lại có thể đùm bọc hai đứa trẻ suốt gần chục năm. Không lăn tăn, không nghĩ ngợi. Một thứ tình cảm không vụ lợi mà lại chỉ thường thấy ở những mảnh đời lam lũ. Họ dành cho nhau vì tự biết rằng mình cũng túng, mình cũng chẳng có nhiều, thì có cho đi cũng chẳng có gì đáng tiếc. Đối với họ, hai chị em Loan Phượng giống như những đứa con chung của cả xóm làng này. Họ nuôi cả hai khi còn tấm bé, cho nên đã trở thành một thứ tình cảm cha mẹ lúc nào không hay. Nhiều năm đã trôi qua, Loan cũng đã tốt nghiệp đại học rồi ra trường. Giống như lời hẹn năm xưa cô Thủy chung với cái xóm nghèo này. Dù khó khăn vất vả nhưng cô vẫn cố gắng xin việc làm ở cách nhà không xa để mà tiền chăm sóc đứa em gái điên và giữ trọn tình làng nghỉ xóm. Thế nhưng mà có lần bác trường xóm cùng mấy mấy cô bác trong hội phụ nữ đến thăm rồi nói Loan à, bây giờ thì cháu cũng lớn rồi đấy Còn Phượng cũng thế, các cô bác cũng muốn khuyên là cháu nên tìm người nào tử tế Rồi lấy về làm chồng đi Còn em cháu thì cũng phải đưa đến trại tâm thần Chứ mà cứ để nó ở đây rồi nhốt nó sau bốn bức tường như vậy Thì đó cũng không phải là cách hay đâu con Loan nghe mấy bác trong hội phụ nữ khuyên như vậy Thì cũng chỉ ẩm ừ không biết trả lời ra sao Quả thần công việc cô làm hiện tại đồng lương quá đỗi bèo bọt, lại không thể hiện đúng với năng lực và công sức học tập ngần ấy năm. Loan cũng có người yêu, đó là một anh kỹ sư cơ khí, có nhà riêng ở ngoài Hà Nội. Nhưng mà vì ngoại người em gái điên dại mà chưa một lần cô dám dẫn về đây. Quả thần nếu không vững víu vào người em gái tâm thần thì cuộc đời của Loan đã rất khác. Nhưng mà tình nghĩa chỉ em bao nhiêu lâu nay, rồi mà cảm tội lỗi từ thổi nhỏ không cho phép Loan bỏ giữ em gái và chạy thương điên. Cô xót ra đưa mắt nhìn đứa em đã trưởng thành mà vẫn ngây ngốc ngờ ngạch như một đứa bé lên năm, thì cảm thấy đau lòng lắm, lắm. Các cô, các bác trong hội phụ nữ và cả ông trưởng xóm đều nhận ra vẻ chua xót trong mắt của Loan, cho nên chẳng ai bảo ai, đều cúi đầu xuống hoặc thở dài buồn bã. Đối với họ, cả hai chị em của Loan đều là những đứa con chung mà bao nhiêu năm nay họ kêu mang chăm sóc. Nhưng là những người ở ngoài cuộc có cách nhìn bao quát toàn cảnh và lý trí, họ đều hiểu rằng Phượng đang là một mỏ nèo khổng lồ, một gánh nặng ngàn cân cho sự tiến thân của chị. Nếu cô gái tâm thần ấy vẫn cứ ở đây, thì chị nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.